Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đang đẩy cửa nhà cô. Nghe theo tính sắc mách bảo, cô và cha của mình nhìn ra hướng cửa. Một lúc sau thì tiếng phì phò đó vẫn còn. Cô lấy hết can đảm nói vọng ra. Ai vậy? Ai ở ngoài đó vậy? Hãy chờ con nín thờ chờ đợi câu trả lời nhưng mãi không có ai nói gì. Tiếng phì phì lạ đó vẫn cứ phát ra như một âm thanh được gió mang đến. Mộng kỳ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô hít thở từng hơi thật sâu Để điều lại nhịp tim của mình Cô bước lại gần cánh cửa hơn Những bước chân gión rén đầy do dự Càng lại gần cánh cửa Thì tiếng động đó lại càng lớn Chính xác là nó đang ở trước cửa nhà cô Hình như nó đang trực chờ Cô bước đến Tay phải của cô run dày Cầm theo cái gậy được dựng ở bên tường Cô quay lại nhìn cha của mình Với một vẻ mặt đầy sợ hãi Ngoài kia tiếng động kỳ lạ đó Hòa lẫn với tiếng gió Làm cho khung cảnh thêm phần lạnh lẽo Lại chủ lắc đầu không muốn con gái của mình mở cửa Nhưng mà điều đó càng thôi thúc mộng kỳ tiến lại gần thêm Cô nhắm mắt thiết một hơi thật sâu rồi thở mạnh Thế còn lại đỡ lấy cái then cửa Vừa mới đẩy cái then chốt cửa lên Thì có một lực nhẹ khiến cho cánh cửa bị đẩy ra Tiếng sắt cửa rồi ụy một cái ngay chỗ chân cổ cô Cô nhắm mắt hét lên đầy sợ hãi Mà mắt ra dưới chân của cô là một người quần áo rách dưới Môi máu tanh bốc lên nồng nặc Trên người đầy vết thương tích Cả người run lên bẩn bật vì lạnh Nhìn giống như là người bị truy sát vậy Xin hãy cứu tôi Một dòng nói yếu ớt cất lên Dòng nói đó bất chợt động đến tâm can hai cha con mộng kỳ Cô vội vàng ngồi xuống Dẹo mái tóc dính máu đang che phần ít khuôn mặt của người đàn ông Thì ra đó là một người chạc tuổi của cô Màu, màu đỡ anh ta vào nhà Lai chủ nói với con gái Mông kỳ dùng hết sức đỡ anh ta dậy rồi dìu vào giường Và đặt xuống thì anh ta lịm đi Anh ta có sao không cha Mông kỳ hỏi lại cha Nó chỉ bị ngất đi thôi, giữ sức một lúc rồi sẽ ổn Ngoài trời bây giờ gió không còn giận dữ như trước Thế cũng như vậy mà ngừng rơi Mông kỳ quay ra lấy một chiếc khăn nắm rồi ngồi vào giường Cô từ từ lau nhẹ khuôn mặt dính đầy máu kia, để lộ ra một khuôn mặt thanh tú và trắng trẻo Độ một cành giờ sau, những ngón tay của anh bắt đầu cử động, cô hồi hộp nhìn chầm chầm vào anh ta. Đôi mắt từ từ trước sự ngỡ ngàng của cô. Cha, anh ta tỉnh rồi. Mộng kỳ gọi lớn, để ta xem. Mộng kỳ chạy ra dìu cha vào phòng. Đúng là sức trẻ, bị thương đầy mình như vậy, bây giờ anh ta đã tỉnh lại. Dường như anh ta vừa mới trải qua một cú sốc lớn Tới lúc tỉnh dậy anh ta đã nhìn về một phía mà không chớp mắt Rồi đột nhiên hỏi Đây là đâu ta vẫn còn sống sao Anh không nhớ gì sao anh nằm trước cửa nhà của chúng tôi Cha tôi đã rộng lượng cứu anh đấy Nhưng có vẻ như anh ta không hề có cảm xúc Chàng trai trẻ người tên là gì và từ đâu tới Phong tử Thì ra là phong tử cái tên rất hay Vậy người từ đâu tới Anh ta lại nhìn lại Trụ và không nói gì. Nhìn thấy người anh ta vẫn còn dính đầy máu, lại Trụ bảo con gái đi nấu nước cho anh tắm. Bây giờ người nên tắm trước đi, chồng người thật khủng khiếp đấy. Anh ta đứng dậy rồi lặng lẽ bước đi mà không nói gì. Trong lúc mà anh ta tắm mộng kỳ nói với cha, Cha à con thấy anh ta thật kỳ lạ, con đừng lo hãy vào bếp làm một thứ gì đó cho anh ta ăn rồi ta sẽ tính. Một lát sau đứng trước Mộng Kỳ và cha là một người hoàn toàn khác Nhìn tướng mạo toát lên một vẻ gì đó rất phi phạm Mộng Kỳ cứ nhìn vào anh ta không chớp mắt Anh với người lúc nãy là một sao? Bây giờ anh ta nở một nụ cười rồi tỏ lòng biết ơn Đúng vậy chính là ta Cảm tạ hai người đã cứu giúp ta trong cơn hoạn nạn Giúp người là một điều nên làm Người không cần phải khách sáo Lai chủ nói Nhìn sang Mộng Kỳ thấy người con gái yêu quý của mình cứ nhìn đắm đuối anh chẳng đỏ. Ông liền cất giọng mà nói. Còn hãy lấy cho anh ta một bộ quần áo, nhìn anh ta có vẻ lạnh đấy. Mộng Kỳ giật mình đáp lại. Vâng ạ. Cô chạy vào trong phòng của cha lấy ra bộ quần áo rồi đi cho Phong Lữ. Trong nhà chỉ có cha tôi là đàn ông, cho nên anh hãy mặc tạm của ông ấy. Hơi cũ nhưng mà là bộ đẹp nhất đấy. Thật là ngại quá. Phong Lữ cúi đầu đáp. Ta có thể biết tên của hai người được không? Ta là Lai chủ, đây là đứa con gái yêu quý của ta, nó là Mộng Kỳ, cắt lời của cha, còn tôi tên là Mộng Kỳ." Rồi cô khẽ cười. Lai chủ nhìn thấy được từng ánh mắt cười. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net